xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 40 mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay vui và thú vị hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé bây giờ thì xin mời các bạn cùng nghe tập truyện nào táng yêu thành không hồ là thành thị được xây dựng cạnh nấm địa vô cùng phồn hoa vừa đảo mắt nhìn Lâm phẩm đã thấy võ giả khắp nơi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 nhìn khung cảnh quạnh quẽ nơi đây cũng thầm giật mình rồi mới thương lượng một chút với mọi người trương nhị cầu đầu óc linh hoạt là người đầu tiên đồng ý sau đó lại dùng uy nghiêm của đại sư huynh để trấn áp mọi người tông chủ đi vắng hết thảy theo lời của đại sư huynh mà làm sau đó cùng băng giả dẫn theo diệt cùng kỳ quay lại giữa thánh tông và mặc thành để truyền hàng dù sao diệt cùng kỳ thực lực mạnh nhất trên một đường này có thể bảo chứng an toàn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 trong một sát na kia hắn rốt cục không thể chịu đựng được nữa hồn mê bất tỉnh thế giới to lớn này có đủ những cái lạ nhưng mà lâm phàm chưa từng nghe qua đánh bom có thể đem người ta hồn mê mà hiện giờ hắn lại tin bởi vì nói không chừng hắn chính là người đầu tiên bị hồn mê huynh đệ huynh đệ đừng có chết các ngươi các ngươi mau tới đây hỗ trợ không biết qua bao nhiêu lần lâm phàm đã khôi phục ý thức lập tức mở mắt hắn nhìn xung quanh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 Lúc này cửa phòng bị đẩy ra Một thanh niên bước vào Đương nhiên đó là yêu vô tà Huynh đệ Ngươi, ngươi không sao chứ Làm ta sợ muốn chết à Bạn thiếu gia cứ tưởng rằng đã hại chết một người Yêu vô tà thấy lâm phàm đã tỉnh lại Vỗ vỗ ngực nói Sau đó yêu vô tà lại tỏ ra kinh ngạc Hiện như là vì người trước mắt này Đã ngửi qua bom của y Mà còn không chết Mà người cũng thực là lợi hại Vậy mà có thể còn sống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 Rời khỏi yêu gia Hắn giờ mới nhờ nhìn được tổng thể nơi này Tuy rất lớn Nhưng là không nằm ở trong quỹ đạo hành tâm của yêu gia Còn yêu vô tả Tuy được cưng chiều Nhưng tiền bạc được tru cấp vẫn là rất tràn đầy Dù sao tại trong những gia tộc cỡ lớn này Một đại tử dòng chính Đại biểu cho gia tộc Nếu có thể quá thê thảm Chẳng phải để người ta nhạc bán sao Lâm phàm làm quen mế thuộc hạ của yêu vô tả Đại cáp Nhị cáp tam cấp, ba người này tuy xấu xí nhưng lại chân tâm thật ý theo sau yêu vô tả. Chuyện này chỉ cần một ánh mắt cũng có thể nhìn ra. Lâm Phàm còn biết thêm, Trường bối của ba người này đều là hạ nhân của yêu gia, mà ba người này lớn lên cùng với yêu vô tả, quan hệ rất tốt. Bất quá làm cho Lâm Phàm nghi hoặc là, ba người này đều có tu vi nhập thần sơ giai. Cái này làm cho Lâm Phàm có chút nghi ngờ, chẳng lẽ thời nay hạ nhân đều trâu bò như vậy? Vô Tào huynh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 Yêu thiếu gia tới rồi, mời ngài mau vào trong ngồi. Một vị tú bà trông thấy yêu vô tà, lập tức nhiệt tình như lửa đón tiếp. À, tú bà hôm nay thiến cô nương có đàn không? Yêu vô tà hỏi. Có, có, chỉ đợi yêu thiếu gia thôi. Tú bà mập mạp vung quanh lụa trong tay, đón đã dẫn yêu vô tà vào trong. Còn lâm phàm thì bị xem thành tùy tùng. Lâm phàm thấy yêu vô tà rất là quen thuộc với đám hoàn cảnh nơi đây.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 Người quen là phế vật thì không phải phế vật sao Người đứng lên cho ta Nơi này ngươi không có tư cách ngồi xuống Yêu đồng phi Chỉ bởi lâm phạm sử nhục Ở táng yêu thành Yêu ra lớn nhất Bất kể là ai Chỉ cần tới táng yêu thành gã đều không để vào mắt Mà bằng hữu của phế vật yêu vô ta Còn cần để vào mắt sao Yêu vô ta xếp chặt nắm tay Ngũ ca Hắn là bằng hữu của đệ mông huynh không nên vũ nhục bằng hữu đệ <cười>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 sở khác này Yêu Vô Tà tiến lên ngăn trước thiến vũ Nhìn thẳng Yêu Đẳng Phi Các người nhục ta, đánh ta Ta đều có thể nhịn Nhưng các người nhục bằng hiếu của ta Ta không thể nhẫn Yêu Đẳng Phi ta, ta cho người biết Nếu người dám nhục bằng hiếu của ta tại đây Cho dù ta không phải là đối thủ của người Ta cũng muốn liều mạng với người Yêu Vô Tà quát lên Nói ra toàn bộ những điều mình nghĩ Đám người đại cáp trợn to mắt Bọn họ không ngờ thiếu gia đại khí phách được như vậy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 Nhưng với Lâm Phạm thì còn xa mới đủ Thật to gan Xem các người thực sự muốn chết Yêu đằng phi chật đề nổi giận Gã không ngờ một phí vật mà cũng dám động thủ với yêu gia ở táng yêu thành Lâm Phạm bỗng nhớ mày Hắn phẳng phất cảm nhận được một đạo ý chí tiếp cận Đạo ý chí này ngoại trừ Lâm Phạm thì không ai cảm giác được Nhưng một thoáng sau Lâm Phạm cười khẽ Xem ra yêu gia cũng có thể tồn tại thời gian dài như vậy Cũng không phải là không có đạo lý